Du long tùy nguyệt Người đọc Ý ý Chương bẩy Cử cử Lên cắn hắn đi Mọi người cùng nhau tản bộ Tiểu tứ tử chọn một tiểu tử lâu Gọi là thiên thượng cư Thoạt nhìn rất lịch sự Tao nhã Công tôn dắt theo tiểu tứ tử Cùng triệu phổ đi vào trong quán Tiểu nhị đi ra ngay tiếp Công tôn muốn một nhá tọa ở lầu hai Ba người ngồi xuống bắt đầu gọi món ăn. Công tôn theo thưởng lệ gọi cho tiểu tứ tử một bát canh trứng gà. Triệu phủ quan sát bốn phía, phát hiện người ở lầu hai tương đối ít. Chỉ có hai bàn đặt ở sát cầu thang lên lầu, còn có một bàn đặt sát bên trong. Những người ngồi ở hai bàn đặt bên kia, thoạt trông là người bình thường. Nhưng bàn bên trong có bốn người ngồi, phanh ngực, hở bụng, các chân uống rượu, hình dạng có vài phần mỹ khí. Đó không phải là người lương thiện. Mặt khác, Triệu Phổ còn phát hiện, trong đó có một tên, lé mắt nhìn sang công tôn bên này mấy lần. Triệu Phổ trong lòng âm thầm than một tiếng, cho nên mới nói, loại thư sinh này thực là phiền phức, ngay cả con kiến cũng bóp không chết. Bản thân đẹp như vậy, lại còn dẫn thêm một em bé khả ái, nơi nơi rêu rao, như vậy mà cũng có thể bình an vô sự tới được nơi này may là còn có một bộ đạo cụ cùng với bản lĩnh dụng độc nhưng dù cẩn thận thế nào cũng có sơ sót thực sự không nhịn được vì đôi phụ tử này mà lo dùm triệu phổ nghĩ tới đây mí mắt liền nháy nháy tâm nói mình đang làm cái gì hai phụ tử này sống chết liên quan gì hắn nhưng nghĩ lại tình cờ gặp nhau cũng là duyên phận công tôn tạm không nhắc đến nhưng tiểu tứ tử khả ái như vậy làm sao có thể nhẫn tâm không để ý tới Nghĩ tới đây, triệu phổ lại khẳng định một lần nữa Mình là vì tiểu tứ tử Không phải là vì công tôn Vì vậy, hắn liền có suy nghĩ muốn làm bạn với hai người cùng đến khai phong Dù sao cũng là tiện đường Vậy thì giúp chiếu cố đi Rất nhanh, thức ăn được mang lên Công tôn như thường lệ giúp tiểu tứ tử thổi nguội canh trứng gà Để bé tự mình ăn Người một ngụm, ta một ngụm Ăn thật vui vẻ Xem triệu phổ như không khí quảng ở một bên Triệu Phổ cũng vô lực. Thứ sinh này thật là không đáng yêu. Vừa ăn vài thìa, tiểu tứ tử đột nhiên hỏi Triệu Phổ. "Cử cử, ngươi cũng đi khai phong nha?" "Ừ." Triệu Phổ gật đầu. "Ồ." Wow. Tiểu tứ tử cúi đầu ăn, dường như có lời gì muốn nói. Triệu Phổ hỏi. "Tiểu tứ tử, chuyện gì vậy?" "Ừ, chúng ta cũng đi khai phong." Tiểu tứ tử ấp ung nói Triệu phổ sừng sốt Ý của tiểu tứ ngốc không phải là muốn đi cùng nhau chứ Tâm trạng vui vẻ Vừa định ừ một tiếng liền nghe công tôn nói Tiểu tứ tử Tiểu tứ tử ngẩng mặt lên nhìn Công tôn giả vờ giận nhìn bé Tiểu tứ tử dầu mỏ Nhỏ giọng nói thầm Chuyện đó Tiện đường mà Tiện đường cái gì Công tôn nói Chúng ta đi chậm như vậy Hắn không chừng phải gấp rút lên đường Không nên kéo chân người khác Ta không gấp Triệu phổ thốt lên Công tôn ngẩng đầu liếc hắn Có chút cảnh giác Triệu phổ duỗi ngón tay gãi gãi má Tâm nói Thư sinh ngốc nhà ngươi à Còn xem ta như lưu manh à Công tôn trong lòng tất nhiên là lo lắng Thứ nhất Thân phận của triệu phổ mập mờ Tựa hồ có điều giấu giếm Thứ hai Công tôn nhìn ra hắn là người tham gia quân ngũ, công phu và khí phách cao như vậy chắc chắn không phải là tiểu binh. Hơn nữa, hắn dáng vẻ lưu manh, đây gọi là vô sự hiến ân cần. Chính mình dẫn theo tiểu tứ tử, một đường cẩn thận thật khó khăn mới tới được đây, cũng đã sắp đến khai phong, không thể để xảy ra chuyện. Tiểu tứ tử dầu mỏ càng dài, công tôn bóp cái miệng trông như mông vịt của bé. Tiểu tứ tử mất hứng, nhỏ giọng nói: Tiểu tứ tử thích cửu cửu. Công tôn nổi máu ghen, tâm nói: Triệu cử nhà ngươi thực giỏi a, mới gặp vài lần đã lừa gạt được tiểu tứ tử, ganh tị trừng Triệu phổ, đục lưu manh đoạt con ta. Triệu phổ càng dở khóc dở cười, cảm thấy thư sinh này quả thực là ngang ngược. Vừa nghĩ lại, thôi, dù sao cũng sắp đến khai phong. Thu sinh này mạnh mẽ như vậy chắc là không có chuyện gì đâu. Lưu lại giả ánh đi theo bọn họ, hộ tống đến khai phong. Cũng không uổng tiểu tứ tử, tử nói một tiếng thích mình. Lại dọn lên vài món, công tôn thấy tiểu tứ tử, tử vẫn còn cong mỏ, liền múc một miếng gạch cua đưa qua. Há mồm! Tiểu tứ tử, tử nhìn công tôn một cái, mở miệng. Công tôn đút gạch cua vào hỏi bé. Người thích ai nhất? Tiểu tứ tử nhai nhai gạch cua phụ thân Công tôn thoải mái một ít Tâm tình rõ ràng cũng tốt hơn Triệu phổ bất đắc dĩ Thừ ngốc công tôn này che chở Bảo vệ con cái hơi thái quá Cũng may là một nhi tử Nếu như là nữ nhi Sau này ai dám cưới Chính lúc này Chợt nghe dưới lầu chuyển đến tiếng người xôn xao Sau đó vang lên tiếng bước chân Một đám người lên lầu Vương công tử Hôm nay ngài rảnh rỗi đến đây à. Tiểu nhị cười dẫn người đi lên, dù là khuôn mặt tươi cười, nhưng cần bao nhiêu khó coi thì có bấy nhiêu khó coi. Lại nhìn những người đang ăn xung quanh, trước thang lầu còn có mấy người chưa ăn xong, liền vội vã ném bạc bỏ chạy. Triệu phổ nhìn thấy, quan sát tiểu nhị cùng với vị vương công tử đang tiến lên kia, chỉ thấy người này hơn 20 tuổi, trông cực béo, ăn mặc sang trọng, chẳng qua miệng méo mắt hí. Thoạt trông có chút hèn mọn Lại nhìn những kẻ đi theo phía sau hắn Vừa nhìn đã biết là loại du thủ du thực Ác ôn nịnh bợ Triệu phổ lắc đầu Lại là địa phương ác bá Người như vậy tại vùng biên cảnh hắn đã thấy rất nhiều Lúc vừa đến ải bắc Thổ phỉ cường hào phải giết có đến vài ngàn Bất quá Nơi đó so với vùng trung nguyên này Phải bưu hãn hơn rất nhiều Tiểu tứ tử hiếu kỳ nhìn nhìn Công tôn ngăn bé, bảo bé đừng xem Thành Thành thật thật ăn cơm Tiểu tứ tử chớp chớp mắt Lại bị công tôn đút một miếng lươn vào miệng Ú, oh, vương đại thiếu gia Lâu ngày không gặp Lúc này, chiếc bàn bên trong tử lâu có một người đứng lên Chào hỏi vương công tử nọ Thế nào, mấy ngày gần đây bận rộn sao Các cô nương của Thúy Hương Cư đều nhớ ngươi muốn chết Này, đừng nói nữa Vương công tử nọ bất mãn bĩu môi. Hai ngày trước có một người đến, cha ta nhốt ta trong phủ, chết cũng không cho ra. Nương, ta sắp nghẹn chết rồi. Ai vậy a Một tên khác cười hỏi. Ngài là công tử của huyện Thái Gia, còn sợ ai? Ai? Nghe nói là một viên quan phủ đến từ khai phong phủ. Vương công tử ngồi xuống, cầm vài hạt đậu phộng ném vào trong miệng. Triệu phổ cùng công tôn liếc mắt nhìn nhau, người đó chắc là triển chiêu. u khái phong phủ a ha ha, cha người sợ chuyện riêng bị người biết, báo cho bao đại nhân phải không? Một tên khác cười, cho nên mới nhốt người lại. Hơ, vương công tử nọ cười lạnh một tiếng. Về điểm này thì cha ta lo thừa, thời nay ai làm quan mà lại không tham chút đỉnh. Hắn sợ ta gây chuyện thị phi bị người bắt, mà ta lại là con trai duy nhất. Nếu như có chuyện rắc rối, lão nhân cũng không biết đi đâu để khóc. Ha <cười> ha! Một tên khác hô hố cười lên, cầm lấy chén rượu nói. Vương Thiếu Gia nói đúng. Tới, uống rượu. Tiểu nhị, rượu ngon thức ăn ngon đều bưng lên. Tiểu nhị cười gượng gật đầu đi xuống lầu, vừa đi vừa lắc đầu. Triệu phổ và công tô nhìn thấy, Trong lòng sinh ra chán ghét, triệu phổ lắc đầu, quả nhiên ở đâu cũng có loại người này. Nghĩ tới đây, ngẩng đầu nhìn công tôn, chỉ thấy y nhíu mày thật sâu, tiếp tục đút cho tiểu tứ tử ăn, hiển nhiên cũng rất phản cảm về người này. Tiểu tứ tử thấy công tôn co mày tựa hồ mất hứng, liền dơ đũa, gắp lên một miếng thịt gà đút vào trong miệng công tôn. Phụ thân, dùng bữa! Công tôn hơi sửng sốt, trong miệng đã bị nhét thịt gà vào. Tiểu tứ tử và triệu phổ thấy y phồng má hơi ngạc nhiên, mở to hai mắt, đều nhịn không được mà cười. Công tôn nhai thịt gà, vươn tay nhó má tiểu tứ tử. Bên này công tôn bọn họ ăn cơm, mà bên kia vương công tử gác chân, vừa ăn vừa nhìn khắp nơi. Liếc mắt liền thấy công tôn. Vương công tử là loại người hư hỏng. Từ nhỏ đã quen hoành hành ngang ngược bình thường ngoại trừ đùa dỡn lưu manh, tay chân bẩn thỉu chiếm tiện nghi người khác. Đặc điểm lớn nhất chính là háo sắc. Mặc kệ là nam hay nữ, chỉ cần đẹp là hắn đều thích tới gần tán tỉnh. Lúc bé, hắn được cha mình quá mức nuông chiều, đến khi trưởng thành muốn quản giáo cũng đã không kịp. Hắn cả ngày gây chuyện thị phi. Hai ngày trước, triển chiêu tới Thanh Dương Phủ, huyện quan nhanh chóng đem hài tử giấu đi. Rất sợ đắc tội với triển chiêu Khiến cho tính mệnh khó giữ được Hắn nghe nói bao trưởng bao hắc tử kia ngay cả luyện phò mã cũng dám chảm Lòng bảo cũng dám đánh Vương công tử bị quản chế Tại gia mấy ngày Không có ăn chơi đàng điếm Không có tiểu mỹ nhân đã muốn nghẹn chết rồi Đêm nay trông mong có thể được thoải mái Mà lông bông Liếc mắt liền thấy công tôn Hắn nhìn thấy sườn mặt của công tôn Tâm nói Ú, uh, báu vật, Thanh Dương Thành từ khi nào lại xuất hiện một thư sinh thanh tú như vậy a Nhìn cái mũi, con mắt, cái miệng, nương, đẹp quá. Người bên cạnh hắn cũng nhìn ra tâm tư của Vương Công Tử, liền nhẹ nhàng vỗ vỗ hắn, cười nói. Thế nào, ta vừa rồi cũng nhìn chúng. Đây xác định là từ bên ngoài tới, trong thành Thanh Dương không có. Ân. Uhm. vương công tử gật đầu, nhìn chằm chằm công tôn tiếp tục ngắm nghía. Công tôn ngược lại không để ý, liên tục đút thức ăn vào miệng tiểu tứ tử. Tiểu tứ tử, tử hôm nay bị kinh hách, cho nên công tôn gọi không ít món ngon cho bé. Hơn nữa, mấy ngày gần đây gấp rút lên đường, sợ bé mệt bị bệnh, cho nên phải đút cho bé ăn nhiều một chút. Triệu phổ một tay chống cầm hỏi công tôn, Ta nói này, công tôn thư ngốc, ngươi cứ nuông chiều như vậy, vật nhỏ không thể không bị làm hư à. Công tôn ngẩng đầu liếc triệu phổ, tâm nói, Ta thích nuông chiều đó, nuôi dưỡng nhi tử là để nuông chiều, ngươi quản. Triệu phổ thấy sắc mặt công tôn nhìn mình vẫn chưa có chút hòa nhã nào, bĩu môi, trong lòng giận dỗi. Má nó, thư sinh này đúng là thích chọc giận người khác, Nên để y chịu ít gian khổ để biết cái gì gọi là thiện chí giúp người. Đừng cả ngày giống như con nhím, sủ lông với mình. Vừa nghĩ, triệu phổ vừa uống rượu. Xoay mặt qua thì thấy đôi mắt nhỏ gian tà của vương công tử nọ đang nhìn chầm chầm. Quan sát công tôn từ trên xuống dưới. Nhìn lại công tôn, một chút cũng không để ý. Chỉ lo tập trung nhìn tiểu tứ tử. Giống như là trong một bữa cơm, phải cho bé ăn đến béo lên một vòng mới được. Triệu phổ có chút bất đắc dĩ Suy nghĩ một chút Hắn cũng không quá sẵn lòng rước lấy phiền phức Dù sao chính mình thân phận đặc thù Bất quá Nghĩ tới đây Hắn đến gần công tôn một tí Vươn tay gấp rau Lướt qua công tôn đưa cho tiểu tứ tử Giáng vẻ cùng công tôn thật là thân mật tựa hồ là người một nhà Công tôn có chút khó hiểu Nhìn triệu phổ đột nhiên ngồi bên cạnh mình Bất mãn nói Người làm gì vậy Triệu Phổ nhướng mi, làm gì? Gấp rau cho tiểu tứ tử à? Công tôn nhìn trầm trầm. Người gấp rau thì gấp rau, sao lại ngồi gần như vậy? Triệu Phổ cười gượng, hắn cũng không quen như vậy. Vươn tay đặt lên vai Công tôn, ngón tay nắm một lọn tóc dài, cười nói: Thế nào? đều là nam nhân, ngồi gần ta thì sợ cái gì? Tóc ấy Công tôn đều dựng thẳng lên tâm nhủ, quả nhiên là lưu manh biết ngay ngươi không có hảo tâm y cũng là từ nhỏ bộ dáng đã đẹp, thường hay gặp phải loại đuôi mù lại ngả ngớn quấy rối vì vậy đã sớm quen cách ứng đối vừa thấy triệu phổ làm càn hùng hăng giơ chân đạp một phát, nghiến răng ngươi dám lại đây, lão tử thiến ngươi triệu phổ trên chán đổ mồ hôi lạnh đột nhiên nghĩ đến biện pháp công tôn đối phó với tên dâm tặc thêm đó ngực sợ hãi Bất đắc dĩ chỉ phải quay về chỗ ngồi Nói Lòng dạ hẹp hỏi Thế nhưng công tôn còn chưa chịu buông tha chừng hắn Ý bảo hắn qua ngồi đối diện Mà lúc này Chỉ thấy vương công tử kia qua vài chén rượu Cái mũi đã đỏ ửng đầy men rượu lảo đảo sang đây Triệu phổ thở dài Trong lòng than thở Thư sinh nhà ngươi Đáng để ngươi nếm một chút khổ sở Mặc kệ ngươi Nghĩ vậy ngồi về chỗ đối diện Công Tôn. Tiểu Tư Tử nhìn Triệu Phổ ngồi đối diện, bén gấp lại khối chân thủy ngư Triệu Phổ gấp cho bé vừa bị Công Tôn thả sang một bên, cười tủm tỉm ăn. Triệu Phổ bật cười, Công Tôn hung hăng trừng mắt liếc hắn. "Tiểu Tư Tử, sao ngươi lại hùa theo người ngoài?" À, không có." Tiểu Tư Tử nhỏ giọng nói thầm, lại tiếp tục cặm chân thủy ngư, ngực rầu rĩ củ củ là ngồi thật tốt nha. Phụ thân vì sao không thích hắn nhỉ? Nếu như Lưu manh đều giống như vậy. Ẩn, khí chất Lưu manh cũng rất là khả ái. Công Tôn bất đắc dĩ, hầu như chính lúc này liền có cảm giác bên cạnh mình có người. Vừa xoay mặt lại thì nhìn thấy bản mặt say khướt xấu xa của Vương công tử. Công Tôn nhíu mày. Ha ha. Vương công tử kính dự với Công Tôn nói, Tiên sinh không phải là người của thanh dương phủ sao? Đến từ đâu vậy a? Công tôn mắt lạnh nhìn hắn, trong lòng hỏi: người muốn chết à? Tiểu tứ tử vừa thấy dáng vẻ của người nọ, liền hướng cọ cọ đến bên cạnh công tôn, nhỏ giọng gọi: Cụ thân. Công tôn vỗ vỗ bé, cắp thức ăn cho bé ý bảo hãy tiếp tục ăn, vừa cười lạnh nói: ta tới từ khai phong. Vương công tử kia ngẩn người. Công tôn cười. Ta còn biết huyện Thái Gia này họ vương. Hai ngày trước trong phủ dưỡng một người bệnh tên Mạnh Đại Phương. Còn có một quan viên đến từ Khai Phong, tra hỏi manh mối từ vụ án. Vương công tử nọ mở hai mắt nhìn công tôn. Công tôn lạnh lùng liếc hắn, cười gượng hai tiếng. Ta nghe nói vương đại nhân là một quan thanh trong như gương, thanh như nước trở lại gặp bao đại nhân chắc chắn sẽ nói cho ông không những huyện thái gia rất tốt con của hắn cũng rất là trượng nghĩa ách đúng, đúng vương công tử nhíu nhíu khóe miệng, lau mồ hôi lạnh tầm nói, không trùng hợp như vậy chứ hả triệu phổ ở một bên nhìn trong lòng thầm than tuy nói thư sinh chói gà không chặt, bất quá một khi bị khi dễ, kỳ thực cũng không nhất định cần dùng tới vũ lực thư sinh cũng có sở trường của thư sinh, xem ra mình thực sự không cần lo lắng dùm đôi phụ tử này rồi. Nghĩ vậy, lắc đầu uống rượu. Vương công tử nọ cũng nửa đường bỏ cuộc, tâm nhũ hay là thôi đi, không có địa vị gì, đắc tội không nổi. Say người vừa định đi. Tiểu tứ tử đột nhiên từ bên trong nồi thủy ngư, gắp ra một viên cầu trắng trắng, vươn tay đặt vào trong chén của Triệu phủ, cười tít mắt nói: Vương Bát Đản Triệu phổ sừng sốt một chút, lập tức cười phá lên Công tôn cũng dở khóc dở cười, vươn tay bóp miệng tiểu tứ tử Trừng bé, dám cùng lưu manh học nói bậy Kỳ thực, tiểu tứ tử nói tiếng vương Bát Đản Chỉ là vì nhớ kỹ triệu phổ nói tên của thứ này Căn bản không có ý gì khác Trong óc tiểu tử ngốc này thì có thể nghĩ được cái gì nha Bất quá, giọng bé non nớt, lại vang thật rõ ràng bật ra khỏi mồm nhưng lại khiến vương công tử nọ sừng sốt. Vương công tử kia tên gọi Vương Phát Đạt, bởi vì hắn hư hỏng, mọi người trong thành Thanh Dương ngầm gọi hắn là Vương Bát Đản. Hắn ghét nghe thấy ba chữ này nhất. Hôm nay vừa nghe một cỗ hỏa khí dâng lên, tâm mắng, ranh con nhà ngươi cũng dám nhục mạ ta. Nhìn lại chỉ thấy tiểu tứ tử ngồi cùng băng ghế với công tôn, chân lắc lư, cười tủm tỉm ăn. Thoáng cái trong mắt toát ra ý xấu. Vương phát đạt này thường ngày cũng luyện chút công phu, vì vậy có chút khí lực. Hắn thừa dịp không ai chú ý, nhấc chân, hung ác đạp lên phía chân ghế của tiểu tứ tử một cước. Hắn đột ngột đá chân ghế bên kia một cái, răng rắc một tiếng, chân ghế gãy. Công tôn trong mắt thấy có người đá chân ghế bên phía tiểu tứ tử, trong vô thức ôm lấy tiểu tứ tử bên cạnh. Ai nhá... Tiểu tứ tử nghiêng người một cái Kinh hãi kêu lên Sau đó, oanh một cái Công tôn ôm tiểu tứ tử trực tiếp té xuống đất Y để tiểu tứ tử ngã trên người mình Chính mình thì ngã thật mạnh xuống một bên Chiếc ghế gãy kia trực tiếp đập trúng đùi Y Ân! Công tôn dên lên một tiếng Cảm giác thấy chân đau buốt. Bản thân là một lang trung Y biết mình bị thương rồi Chân có thể bị chặt nhưng ngàn vạn lần đừng gãy xương a phụ thân tiểu tứ tử, tử nằm úp sấp trên người công tôn kinh hãi kêu lên công tôn trước tiên quan sát bé cắn răng hỏi tiểu tứ tử, tử có bị thương không không có tiểu tứ tử, tử nâng chiếc ghế đang đè chân công tôn khô lên chảy máu rồi không sao công tôn đã cảm giác được xương không gãy nhưng bị chặt chân rồi Còn bị thương cho nên mới đau như vậy, hẳn là trở ngại không lớn. Nhìn tiểu tứ tử rưng rưng nước mắt, nhanh tay kéo qua. Không sao, bị thương không nặng. Tiểu tứ tử ủy khuất ôm công tôn, hung hăng trừng cái tên vương phát đạt kia. Vương phát đạt cảm thấy hả giận, cười gượng hai tiếng xoay người muốn chạy. Nhưng cảm giác có người túm áo hắn một cái. Hắn còn chưa kịp minh bạch chuyện gì đang xảy ra, thì đã đặt mông ngồi xuống đất. Một lúc lâu sau mới có kịp phản ứng Dương mắt thì nhìn thấy triệu phổ đứng bên cạnh mình Vương Phát Đạt chỉ thấy triệu phổ chậm rãi ngồi bên cạnh quan sát hắn Hai mắt không tự giác chăm chăm nhìn triệu phổ Thấy màu sắc hai mắt của hắn không giống nhau Bên kia hơi nhạt là màu xám Yêu dị đến mức dọa người Hắn chẳng qua chỉ là một công tử ngày thường sống an nhàn Chưa từng trải sự đời Còn triệu phổ lại là tu la giết người không chớp mắt Một cái liếc mắt Vương Phát Đạt toàn thân bất tự giác Run rẩy không ngừng Triệu phổ lạnh lùng cười đứng lên Người muốn chết Nói xong không hề cảnh cáo một cước Dẫm lên chân Vương Phát Đạt Một tiếng rắc rõ rệt truyền đến Vương Phát Đạt kêu thảm như giết lợn Công tôn Ngay bên cạnh đương nhiên biết chân của Vương Phát Đạt Bị Triệu phổ đạp gãy Ngạc nhiên Cảm thấy Triệu phổ thật tàn nhẫn theo bản năng muốn che mắt tiểu tứ tử không để bé bị dọa. Bất quá, tiểu tứ tử vẫn chưa trấn kinh, ngay cả tiếng heo kêu của Vương Phát Đạt bé cũng chưa nghe được. Chuyên tâm kiểm tra vết thương của công tôn. Công tử. Thủ hạ của Vương Phát Đạt cũng sợ hãi, muốn tiến lên nhưng Triệu Phổ vừa liếc mắt, cả bọn cũng không dám bước lên một bước. Triệu Phổ tung một cước, đá Vương Phát Đạt bị gãy chân đến bên chân bọn họ, lạnh lùng nói: bà cho hắn dùng siềng xích khóa lại đừng thả ra cắn người bọn thủ hạ sợ đến nỗi cứng người tâm nói vương phát đạt kỳ này tiêu rồi vị đại gia này không phải là người bình thường a ba chân bốn cẳng khiến hắn đi vương phát đạt đau đến nỗi gào thét không ngừng tiểu nhị trong điếm đều choáng váng ngực có chút sợ nhưng cũng thực thống khoái vị này một tiểu nhị lớn gan chạy tới nhìn công tôn Có cần tìm một lang chung cho ngài không? Công tôn lắc đầu Không cần Tiểu nhị có phòng khách không? Triệu phổ hỏi hắn Tiểu nhị nói Chúng ta bên này là tử lâu Đối diện thì có khách điếm Vừa nói vừa chỉ cho triệu phổ Triệu phổ gật đầu ném cho hắn một thỏi bạc Trả tiền cơm và bồi thường vật dụng bị phá hỏng Sau đó cầm lấy hành lý của công tôn bị rơi Vác lên vai rồi vươn tay bế y lên Ngươi làm gì hả? Công tôn bị nhấc lên cao cả kinh Triệu phổ lại trừng mắt liếc y Ít lại nhảy Nói xong cúi đầu nhìn tiểu tứ tử Thấy tiểu tứ tử ngửa mặt nhìn Thuận miệng nói Tiểu tứ tử, đi được không? Nằm lấy áo của ta này Dạ Tiểu tứ tử vươn tay nắm góc áo của triệu phổ Theo triệu phổ đi ra ngoài Triệu Phổ mang theo một lớn một nhỏ, chậm rãi đi xuống thang lầu, ra khỏi tủ lâu, đi đến khách điếm vừa rồi tiểu nhị chỉ cho hắn, thuê một gian phòng.